chương á c bạn đang n g e tác Tử phẩm Đam Mỹ chín mươi mốt búp bê cầu nắng trong nguyễn nam chúc rất nghiêm túc hoàn toàn không có vẻ gì đang đùa hắn c h ậ m chậm đặt con búp bê cầu nắng lên chiếc bàn đá gần đó rồi tháo sợi dây buộc mảnh vải trắng dây vừa cởi thứ được bọc bên trong lộ ra lâm thu thạch thấy một cái đầu bị ngâm nước đến trắng bụng cái đầu có lẽ đã bị ngâm rất lâu trong nước lớp da trắng ỡn như da cá chết đôi mắt mở trừng trừng trong mắt vẫn còn lưu lại cảm xúc kinh hoàng cùng vẻ khó tin nhãn cầu lồi ra như sắp rơi khỏi khóc m ắ t nguyễn nam chúc thả tay cái đầu từ trên mặt bàn đá rơi xuống đất lục cục lanh cho đến khi đụng vào vách tường mới dừng lại lâm thu thạch nhìn cái đầu nói đêm qua có người chết có lẽ nguyễn nam chúc nói anh đã nghe truyền thuyết về búp bê cầu nắng chưa lâm thị thạch nói có nghe nhưng không biết nhiều cậu chỉ biết trong dân gian nhật bản và trung quốc đều lưu truyền các câu chuyện xung quanh đồ vật này có điều búp bê cầu nắng tại trung quốc được gọi là nàng dẹp mưa dường như hơi khác với búp bê cầu nắng của nhật nàng dẹp mưa nguyên văn là tảo tình nương nguyễn nam chúc chậm rãi nói ở nhật có một truyền thuyết liên quan đến búp bê cầu nắng chuyện kể rằng có nhà sư nọ đi ngang qua thôn nói mình có thể làm mưa ngừng rơi nhưng sau khi tụng hết bài kinh mà mưa vẫn không tạnh dân trong thôn đã nổi giận chạch đầu ông ta dùng vải trắng bọc lại treo lên cao sau đó mưa liền tạnh lâm thu thạch nhìn cái đầu người im lặng dân gian h ậ t bản còn có bài đồng giao về búp bê cầu nắng giọng nguyễn nam chút rất nhẹ búp bê cầu nắng ơi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 nhìn ra vườn cậu thấy những hạt mưa to bằng hạt đổ từ trên trời trút xuống mưa rơi d à i như một tấm màn sân khấu phủ xuống ngăn cách sinh viện với toàn bộ thế giới bên ngoài hóa ra đầu người có tác dụng như vậy nguyễn nam t r ú c nói quả đúng là búp bê cầu nắng bởi vì búp bê bị tháo xuống cho nên trời đang nắng lại chuyển mưa gương mặt lâm tu h thạch lộ vẻ bất đắc dĩ nói chúng ta treo thứ này lên lại thì trời có tạnh mưa không nhỉ nguyễn nam t r ú c nói thử xem sau đó hắn dùng vải trắng bọc cái đầu lại buộc chặt rồi treo về vị trí cũ đúng như dự đoán của họ đầu người được treo lên thì không lâu sau trời nắng mây đen dày đặc hoàn toàn biến mất trong giây lát thú vị đấy nguyễn nam chúc chăm chú nhìn con búp bê cầu nắng làm từ đầu người đi xem đêm qua ai chết đi lâm tu thạch nhìn đồng hồ nói được nguyễn nam chúc gạch gạch đầu sau đó cả hai đi tới phòng ăn b â y giờ đa số mọi người đang ăn lâm t h u thạch nhìn thấy lâm tinh bình và mấy người bạn của chị ta họ chỉ đến trễ một chú thôi t mà đã thấy lâm tinh bình và người mới tên uông vinh hoa gánh bó thân thiết lắm rồi dường như uông vinh hoa coi lâm tinh bình là người tin kệ nhất ở thế giới mới mẻ này lâm tinh bình thấy họ đến liền vội chào hỏi nhiệt tình nói mau lại đây ăn chút gì đi nguyễn nam chúc dính chặt lấy lâm t h u thạch nũng nịu nói lâm lâm người ta đói quá với chiều cao của hắn ở bên ngoài mà mè nheo chắc chắn trông vô cùng phản cảm nhưng ở trong cửa cơ thể hắn đã thu lại còn có chút xíu cho nên không đến nỗi đáng ghét lắm lâm thu thạch đưa tay xoa đầu hắn nói ngoan tới đây ăn sáng nào nguyễn nam c h ú c cười tít m ắ t gạch đầu thôi học nghĩa chứng kiến hành động giữa hai người ánh mắt lội vẽ chán ghét tám chín phần mười đang nghĩ trong đầu rằng đúng là xấu xí còn thích gây chú ý lớp hóa trang của lâm thu thạch ở ngoài cửa không hề biến mất cho nên bây giờ cậu vẫn là gã đàn ông có nhanh sắc khiến trình thiên lý nuốt không trôi cơm hai người tìm đại một chỗ ngồi xuống vừa ăn vừa đếm đầu người quả nhiên phát hiện từ mười bốn mạng nay chỉ còn mười ba sao lại thiếu đi một người vậy vài người khác cũng đã phát hiện chuyện này có ai sáng nay không ra ăn sáng vẫn đang ngủ à người người ở chung với tôi biến mất rồi trong góc phòng một người đàn ông ngập ngừng lên tiếng nửa đêm hôm qua anh ta đi ra ngoài rồi không trở về nữa sao anh không nói sớm n g ư ờ i vừa hỏi là một cô gái nghe xong câu trả lời cô ta nổi giận nửa đêm không ngủ ra ngoài đi dạo lung tung làm gì giờ thì toi đời rồi tôi tôi cũng không biết tôi đã khuyên anh ta nhưng anh ta nói nghe thấy tiếng gì đó người kia đáp ai ngờ ra ngoài xong không trở lại nữa cô gái cười nhạt một tiếng không nói thêm gì phòng anh theo đó trở nên im lặng mọi người đều trầm m ặ t bỏ đi bỏ đi mọi người đừng ầm ĩ với nhau lâm tinh bình nói lần này npc không đưa ra giờ giới nghiêm điều kiện tử vong chắc hẳn khá lỏng lẻo tất cả đừng căng thẳng quá mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi lâm tinh bình có ngoại hình ưa nhìn giọng nói lại dịu dàng khí chết trầm tĩnh giỏi giang nhân lúc lòng người sao động đã kịp thời đứng ra an ủi nhờ thế mà chị ta dễ dàng nắm lấy vị trí lãnh đạo trong nhóm người tham gia dĩ nhiên đây là cửa cấp thấp nếu là cửa cấp cao những người giàu kinh nghiệm chắc chắn chẳng coi lâm tinh bình ra gì hay là chúng ta nhân lúc đẹp trời đi những nơi khác xem xem lâm tinh bình đề nghị chúng ta vẫn chưa tới các khu vực xung quanh sinh v i ệ n nào được ă n xong bữa sáng mình cùng đi xem thử thôi học nghĩa ngồi gần đó tiếp lời mọi người cùng đồng lòng tìm chìa khóa và cửa mới là thượng sách thế là tất cả mọi người đều quyết định cơm nước xong xuôi thì ra ngoài nhưng khi đi ra có người cũng phát hiện ra con búp bê cầu nắng mang kích thước lớn khác thường ở cuối hành lang đó là gì vậy ai đó trong đám đông lên tiếng là búp bê cầu nắng ư lâm tinh bình đi đến chỗ treo búp bê nói to quá nhỉ chị ta kiển chân làm bộ muốn gỡ xuống nhưng chiều cao hơi hạn chế nên không lấy được ai đó lấy xuống xem thử đi gần đó có một người tới giúp chị ta lấy con búp bê xuống lâm thu thạch thấy vậy bếch giác hơi nhướng mày lâm tinh bình này đúng là khôn lỏi vì không biết búp bê có tác dụng gì không biết dùng tay chạm vào có xảy ra chuyện không nên tỏ vẻ bản thân không với tới để lừa những người thiếu kinh nghiệm người lấy búp bê cầu nắng xuống là một người đàn ông cầm búp bê trên tay thấy nặng anh ta lập tức biến s ắ c ngập ngừng nói bên trong hình như có cái đầu đầu mọi người biến s ắ c lâm tinh bình cũng tỏ vẻ sợ hãi an anh mở ra xem nào người lấy búp bê xuống thận trọng mở lớp vải trắng lộ ra cái đầu người trương phình do bị ngâm nước mọi người thấy thế đều hít vào một hơi lạnh người tự xưng có bạn cùng phòng mất tích lập tức xác minh thân phận kẻ xấu xố đúng rồi chính là anh ta đêm qua anh ta ra ngoài rồi không quay lại nữa và chắc là mãi mãi sẽ không bao giờ trở lại người chết đã chết rồi chúng ta nên an táng cho anh ta lâm tinh bình buồn bã nói mặc dù đầu một nơi người một nẻo nhưng đâu thể treo cái đầu lủng lẳng trên đó mãi trong đám đông có người hùa theo cũng có người im lặng nhưng cuối cùng họ vẫn quyết định đào một cái hố nhỏ trong vườn t r ô n cái đầu xuống điều khiến lâm thu thạch cảm thấy kỳ lạ là sau khi họ tháo con búp bê cầu nắng cứ tưởng mưa sẽ trút xuống ai ngờ trời vẫn nắng to hoàn toàn không có dấu hiệu gì sẽ mưa cả lâm thu thạch hơi kinh ngạc nhưng c h ệ t nhớ lại khi nguyễn nam chúc tháo con búp bê xuống có đọc một đoạn đồng dao dài cậu quay sang nguyễn nam chúc đúng lúc nguyễn nam chúc cũng đang nhìn cậu bốn m ắ t chạm nhau nguyễn nam chúc tựa vào lòng bạn trai người nhẹ như một chiếc lông vũ vậy hắn dụi m ặ t vào lồng ngực lâm t h u thạch khẽ nói anh nói xem nếu giờ em đọc bài đó sẽ có chuyện thú vị gì xảy ra không búp bê cầu nắng bị tháo xuống nếu lúc này nguyễn nam chúc đọc bài đồng dao biết đâu cơn mưa sẽ lại sầm sập đổ xuống tới lúc đó những người ở đây không ai có thể thoát được kể cả lâm thu thạch đang muốn báo thù nghĩa và hai tên đồng bọn khác của y ngón tay lâm thu thạch sụt qua sợi tóc của nguyễn nam t r ú c cậu nhìn những người đang cắm cúi đầu hố chôn người chết trong vườn cuối cùng lắc đầu sau khi biết quyết định của lâm thu thạch nguyễn nam t r ú c đột nhiên bật cười nói thương lâm lâm nhất nè lâm thu thạch nói anh cũng thương em vì đã hỏi suy nghĩ của cậu tôn trọng ý muốn của cậu sau khi chôn cái đầu mọi người vào thị trấn đi dạo loanh quanh thị trấn không lớn có thể thấy một số người dân đi lại trên đường phong cảnh thiên nhiên cũng rất đẹp khắp nơi đều trồng cây anh đào còn có một công viên nhỏ và dòng sông nhỏ rất trong lành tóm lại nếu đây không phải thế giới trong cửa có lẽ hầu hết người tham gia sẽ cảm thấy rất thoải mái dễ chịu với nơi này lâm thu thạch vẫn muốn đi thêm một vài chỗ nữa nhưng đến chiều trời lại bắt đầu âm u vì sợ trời mưa cậu và nguyễn nam chúc quay về sinh viện thật sớm đứng chơi ở hành lang quả nhiên một lát sau những hạt mưa to như hạt đổ từ trên trời ào ào rút xuống khiến cả thế giới lại lần nữa chìm trong bức màn trắng xóa lâm thu thạch và nguyễn nam chúc về sớm nên không bị dính mưa còn những người khác về muộn hơn đều ướt như chuột lột đáng lẽ lâm tinh bình muốn đi cùng cặp lâm thu thạch nhưng chịu không nổi trò âu yếm của hai đứa xấu p h á c hờn này nửa đường chị ta vì lý do rồi rời đi nguyễn nam t r ú c còn tỏ vẻ r ấ t chi là thấu hiểu nói chị lâm ơi chị chưa từng yêu bao giờ hả nếu gặp được người mình thích làm sao có thể kiềm chế được nói rồi ánh sáng đến hôn chuột chuột lên cầm lâm thu thạch lâm thu thạch cũng phối hợp nhịp nhàng tỏ vẻ tán thành cách nói của người yêu m ặ t lâm tinh bình rõ ràng hơi x o ắ n lại phải cố gắng lắm mới n ú t câu chửi tục trở vào trong bụng chị ta nói chị muốn đi xem một chỗ nữa hai người cứ nói chuyện đi thế cũng được nguyễn nam t r ú c nói em muốn nói chuyện với lâm lâm nhà em thêm lát lâm thu thạch nói em yêu à bọn mình vào công viên đi <cười> lâm tinh bình đã bị đuổi đi như vậy lâm thu thạch thấy lâm tinh bình đi khuất rồi quả t h ậ t không n h ị nổi n nữa cười phá lên nói anh chơi ác quá đấy nguyễn nam t r ú c không buồn khách sáo tôi còn tưởng ả ta nhịn được lâu nữa ấy chứ nói thật lòng tôi thấy hơi hối hận vì hóa trang xấu cho anh nhìn cái m ặ t này nói mấy câu âu yếm quả là có hơi mắc ói thiệt lâm thu thạch bày ra vẻ mặt rất vô tội nghĩ thầm còn không phải anh hóa trang à sao lại trách tôi hai người trở về sinh viện chưa được bao lâu thì trời đổ mưa lớn lâm thu thạch thấy mấy người vội vã trở về cả người đều ướt lướt thướt ông trời đúng là nói mưa là mưa ngay được c ó n g ư ờ i bước vào nhà còn lẩm bẩm oán thán anh ta đặt chân lên hành lang nước mưa trên người chảy xuống tạo thành một loạt dấu chân trên mặt sàn gỗ lâm thu thạch đột nhiên để ý thấy lúc những người này đi vào phòng ông già ngày đầu tiên đón họ vào nhà đang đứng trong góc nhìn những dấu chân ướt trên mặt sàn quà rất lâu mà ông vẫn chưa quay đi chỗ khác lâm thu thạch đột nhiên cảm thấy trong ánh mắt của ông ta c ó gì đó khiến cậu sỡn cả da gà còn dạng chúng ta mang ô ô ở đâu ra chứ thật đúng là người kia lầu bầu đi vào phòng tiếng nói d i à n h biến mất đúng là trước khi ra khỏi nhà họ đã đi tìm ô để mang nhưng không thấy cái nào cả mọi người thấy trời nắng đẹp ai cũng nghĩ chắc không mưa đâu nên họ đi ra ngoài luôn ai ngờ cơn mưa ập tới b á t chệt những người không chuẩn bị trước đều ướt như chuột lột lâm thu thạch và nguyễn nam chúc ă n xong bữa tối liền trở về phòng ngoài trời lại mưa to lâm thu thạch ngồi trên nệm vùi đầu chơi sudoku nguyễn nam chúc nằm bên cạnh dường như đang suy nghĩ đột nhiên hắn lên tiếng tôi cứ cảm thấy có gì đó không ổn sao cơ lâm thu thạch quay sang nhìn hắn thông thường trong cửa sẽ phải có hạn chế thời gian sao cửa này lại quá dễ dãi như vậy nguyễn nam chúc nói có gì đó không ổn lâm thu thạch ngẫm nghĩ thấy đúng như vậy các cửa thông thường đều có hạn chế về mặt thời gian nhưng lần này npc tiếp đón không nói với họ về thời hạn cuối cùng đây là điểm không bình thường lâm t u thạch nói có bí mật gì đó chúng ta chưa phát hiện ra chăng chắc là vậy nguyễn nam chúc đáp nhưng mới là ngày đầu tiên không cần vội có một số quy luật cần thời gian kiểm chứng hiện tại nguyễn nam chúc đang có một suy đoán nhưng vẫn chỉ là suy đoán mà thôi lâm t u thạch nhớ lại bài đồng dao những đứa trẻ hát trong cơn mưa đêm qua nói tôi đêm nay muốn ra ngoài xem thử nguyễn nam chúc chớp chớp m ắ t anh không sợ à ngộ nhỡ nhìn thấy lũ trẻ là điều kiện tử vong thì sao lâm tu h thạch lắc đầu chắc không đâu đêm qua có người ra khỏi phòng nghĩa là vẫn còn những người khác nghe thấy bài đồng dao nhưng họ đều không sao cả cũng có lý nguyễn nam chúc uể oải nói đến khi đó nhớ gọi tôi dậy chúng ta cùng đi nếu xảy ra việc gì còn dễ dàng giúp đỡ lẫn nhau được lâm tu h thạch n h ậ n ý tốt của nguyễn nam chúc tiếng mưa rơi rào rào không ngớt quả t h ậ t vô cùng khó chịu đối với thính giác mẫn cảm của lâm thu thạch dù đã có nguyễn nam chúc nằm bên cậu vẫn bị tiếng ồn làm cho không ngủ được nguyễn nam chúc gợi ý cậu dùng giấy bịt tay lại nhưng lâm thu thạch không chịu đợi đến đêm đã lâm thu thạch nói ngộ nhỡ ngủ quên thì phiền thôi được nguyễn nam chúc không b ắ t ép hai người cuộn mình trong chanh nguyễn nam chúc nhanh chóng thiếp đi còn lâm thu thạch nửa tỉnh nửa mê cậu mơ thấy một loạt những giấc mơ ly kỳ quái dị những giấc mơ thật hỗn loạn hoàn toàn không theo t r ậ t tự nào cả thậm chí lâm tu thạch còn mơ thấy mình kết hôn khi vén khanh van đỏ trùm đầu của cô dâu ra bên dưới lại là khuôn mặt của nguyễn nam chúc lúc nhìn thấy đó là nguyễn nam chúc lâm tu thạch giật mình tỉnh giấc cậu thở dốc trợn m ắ t nhìn lên trên nhà đen đặc bên tai cậu vẳng lại tiếng hát đồng dao m ắ t nan tre m ắ t nan tre này chú chim trong lòng lâm thu thạch ngồi dậy đánh thức nguyễn nam chúc nguyễn nam chúc mở m ắ t ra trông vẫn hơi ngái ngủ nhưng hắn tỉnh táo lại rất nhanh hạ giọng nói đến rồi à lâm thu thạch gệch gệch đầu chỉ ra ngoài cửa nguyễn nam chúc nói đi thôi hai người c h ậ m chậm di chuyển mở hé cánh cửa quan sát cảnh tượng bên ngoài bởi vì trời quá tối nên lâm thu thạch không nhìn rõ chỉ mơ hồ trông thấy trong vườn có mấy đứa trẻ nắm tay nhau chạy vòng quanh một vật gì đó sau khi nheo m ắ t nhìn kỹ cậu phát hiện ở giữa vòng tròn là một người đang run lẩy bẩy m ắ t nan tre m ắ t nan tre này chú chim trong lòng lúc nào cũng t r ự c chờ bay mất vào trước buổi bình minh đêm nọ hạt và rùa trượt ngã cả rồi kẻ ở sau lưng bạn là ai khi hát đến câu cuối cùng bọn trẻ dừng lại s ó c m ặ t chúng trắng ỡn phù thủng như bị ngâm nước lâu ngày cả lũ lặp lại câu c u ố i kẻ ở sau lưng bạn là ai người bị vây ở giữa không nói gì hoặc có lẽ anh ta đã nói gì đó nhưng lâm thu thạch không nghe thấy sau đó một tiếng c ộ t vang lên đầu và thân kẻ đó mỗi thứ một nẻo <cười> tiếng cười giòn tan của lũ trẻ vang lên dường như chúng đang rất phấn khích nói đến lượt bạn làm quỷ đến lịch bạn làm quỷ rồi cơ thể không đầu c h ậ m chậm đứng dậy c h ậ m chậm xoay lưng thay thế vị trí của đứa trẻ đứng sau mình bấy giờ lâm thu thạch mới phát hiện trong vòng tròn còn có một thi thể không đầu khác đứng giữa hai đứa trẻ người bị giết thay thế đứa trẻ trở thành quỷ lúc này lâm thu thạch c h ợ t h hiểu ra tiếng hát lại vang lên lình nữa đám trong sân vui vẻ xoay tròn tiến dần ra khỏi vườn cơn mưa như trút che phủ bóng dáng chúng lâm thu thạch không còn nhìn thấy gì nữa nguyễn nam chúc đang dựa vào lưng lâm thu thạch hơi thở đột nhiên trở nên gấp gáp hắn nói anh nhìn thấy gì không sao cơ lâm thu thạch không hiểu kìa kìa nguyễn nam chúc chỉ vào góc vườn lâm thu thạch nhìn theo tay hắn nhưng không cách nào nhìn rõ vì trong góc vườn quá tối tuy lâm thu thạch cũng tinh m ắ t nhưng xét cho cùng chỉ là thị lực của người bình thường không thể so với nguyễn nam t r ú c không thấy nguyễn nam t r ú c không thấy à hắn nhứng nhứng mày thôi được không thấy thì thôi cái gì vậy lâm thu thạch hỏi nguyễn nam t r ú c là một người che ô hắn tiếp hình như đang nhìn chúng ta lâm thu thạch ba chấm nguyễn nam t r ú c bỏ đi mặc kệ chúng mình đi ngủ k é o trời sáng mất được lâm thu thạch gệch gệch đầu họ đóng cửa trở lại tấm nệm êm ái đang định ngủ họ bỗng nghe những tiếng bình bịch bình bịch vang lên bên ngoài phòng lâm thu thạch rất quen với âm thanh này mặt cậu lập tức biến sắc có tiếng bóng da nguyễn nam chúc ngồi dậy trái bóng da đập trên khung cửa phòng họ phát ra một tiếng bịch lâm thu thạch và nguyễn nam chúc đều đứng yên bất động lại thấy cánh cửa trước mặt bị một đôi tay nhỏ bé kéo ra một khe nhỏ sau đó một con mắt đen lấy xuất hiện tại cái khe chết giọng non nớt của một bé gái vang lên cô bé hỏi anh có thấy quả bóng của em không lâm tu h thạch và nguyễn nam t r ú c đều im lặng thế là cô bé hỏi lại lần nữa anh có thấy quả bóng của em không nó mở cửa rộng hơn một chút lâm tu h thạch có thể nhìn thấy khuôn mặt đứa bé rõ hơn đó là một khuôn mặt bị thối rửa một nửa những chiếc răng trắng ẩ n lộ ra bên ngoài cả người cô bé ướt đẫm khiến mạch sàn bên dưới đọng một vũng nước đen ngòm anh có thấy cô bé định hỏi lần thứ ba nguyễn nam chúc đột nhiên lên tiếng em làm xà nhà ướt hết rồi kìa đứa bé thán g khựng lại như thể nghe thấy điều gì kinh khủng lắm nó quay lưng biến mất khỏi cửa lâm tu thạch lại nghe thấy tiếng bình bịch bình bịch trái bóng già như có linh tính dừng lại ở trước cửa phòng họ sau đó một đê tây nhỏ lấy nó đi mọi thứ trở lại yên tĩnh như trước ngủ được rồi nguyễn nam chúc nói ngủ thôi lâm tu thạch ư m một tiếng đứng dậy đóng cửa lại cánh cửa kéo này hoàn toàn không có khóa người bên ngoài muốn mở ra rất dễ dàng nhưng ở nơi này cũng chẳng còn chỗ nào an toàn hơn để ngủ ngủ thôi nguyễn nam t r ú c rút vào lòng lâm thu thạch lâm thu thạch ôm hánh bỗng cảm thấy i n lòng cậu nhép dế vào tai hơi thở nhanh chóng trở nên đều đặn cả hai chìm vào giấc mộng say x ư a ngày hôm sau lâm thu thạch tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao m ắ t mở ra lâm thu thạch thấy nguyễn nam t r ú c đang nghịch điện thoại của mình bèn bò dậy hỏi mấy giờ rồi 11 giờ nguyễn nam chúc đáp tỉnh rồi đó hả lâm thu thạch dệt nảy mình muộn vậy ư sao anh không gọi tôi anh mệt mà ngủ thêm một chút cũng tốt nguyễn nam chúc nói giờ dậy đi lâm thu thạch g ậ t g ậ t đầu cậu đang mặc quần áo bỗng nghe nguyễn nam chúc nói một câu họ vừa phát hiện thêm một con búp bê nữa bên trong có đầu của người đã chết đêm qua chuyện này nằm trong dữ liệu của lâm thu thạch nghe xong cậu chỉ khẽ thở dài hết chương chín mươi mốt